sáu mươi b ố chương một thương đánh ra một cái xạ gì gẳng cả ca xì cha ta bị cổ n ổ hạ hại chết chuyện gì xảy ra không đúng hắn nhất định là tại cố ý nói như vậy ta không thể bị hắn ảnh hưởng đến mỹ nạ tổ lao sư mang theo ta đi cứu lời của bọn họ nhất định sẽ giống như vừa rồi ta bị đa nhờ chu n dê như vậy có một người bị đa nhờ chu n dê nếu ba cái trong nhất định sẽ có một bị đa nhờ chu n dê ta lại là hắn mục tiêu như vậy thì chọn ta đi để mỹ nạ tổ lao sư đi cứu bọn họ cạ cà s i ba viên viên đạn dịch thần lúc đầu chỉ là trông cậy vào bắn chúng một viên mà thôi bắn chúng ai cũng có thể nếu như ba viên đều đánh c h ú n g dịch thần tiêu hao sẽ không dừng là tinh thần lực mà là sinh mệnh lực đây chính là tính không ra tinh thần lực còn có thể khôi phục sinh mệnh lực chi nhiều hơn thu sẽ không có cạ cà s i ủ chi hạ ô bị t ổ nhìn xông lên chính mình cạ cà s i hai mắt co rụt lại len nhánh con ngươi bỗng nhiên biến thành nhị câu ngọc xạ dỉ gẳng u chi h a o b i t o đuôi ngủ thì thôi vừa mở mắt chính là nhị câu ngọc đi ra cả cạ xì đừng tới đây u chi h a o b i t o hai mắt tóe ra lực lượng cường đại một tay sắp sửa s ô n g lên chính mình cố ý trở thành bia ngắm cả cạ xì đầy bay thổ đội nham t u b ă n g phía trước vì cứu cả cạ xì may mắn nhặt về một cái mạng hỏa quang nắm c h ặ t cơ hội thi triển thổ đội n h a m túc b ă n g l i ề n m u ố n đem bi tổ g a ô ngao s ố n l sư đ ừ n g đ ộ n g t a ta là ở cuối xe mà thôi, đã cứu t a cả cả s g c ù n g lầm sẽ bị đ á n h c h ú n g Nếu b a n g ư ờ i c h ú n g t a nhất đ ị n h sẽ có một bị đ a nhờ c h u n ở dê n h ư vậy thì c h ọ n vô d ụ n g nhất t a đi. Cả cả s、si, n b á o t h n c h o ta, t a c o n mắt sẽ trở t h à n h n g ư ơ i c o n mắt, vì l ầ n n ữ a tỏa s á n g đ ồ n g thời c ũ n g sẽ c ù n g ngươi c ù n g n h a u đ á n h bại h o n n g ư ơ i n h ấ t đ ị n h có thể làm được. u c h h i a o b i tổ s ạ dị gẳng chú ý tới thổ đ ộ t nham túc băng thế nhưng muốn né tránh đã tới không kịp hắn c ư nhiên trực tiếp moi ra chính mình một con s ạ dị gẳng l ắ p tại cả cà xỉ trong tay hắn không chỉ là bị cặt viên đạn quán xuyên thân thể đồng thời còn bị nham thạch t r ô n sống ồ b i tổ cả cà xỉ lúc đầu thế khó xử na mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng không cần tuyển trực tiếp ôm cả cà xỉ xuất hiện tại nổ hạ dạ d i n trước mặt trong nháy mắt tại chỗ biến mất ô bỉ tô bị chôn sống trong nháy mắt đó chứng kiến cả cạ xì đám người tiêu thất lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm ô bỉ tô không nghĩ tới ta c ư n h i ê n một thương đánh ra một cái xạ gì g ặ n g cả cạ xì tới dịch thần con ngươi nhìn về phía bị chôn sống ủ chỉ hạ ô bỉ tô tuy là hắn nhiều lần kém chút bị cổ nổ hạ giết chết cực kỳ cừu hận cổ nổ hạ người nhưng nhìn ô bỉ tô trong cử động tâm vẫn bị xúc động một cái cả cạ xì thật là làm cho ta đều có điểm đ ấ u kỵ a có như vậy đồng bạn coi như số ngươi gặp may đồng bạn của ngươi lúc này đầy thay thế ngươi chết để cho ngươi nhặt về một cái cái mạng nhưng lần sau sẽ không vẫn tốt như vậy dịch thần trợt vang lên cái gì đến ánh mắt nhìn về phía cầu cán na bi sẽ không trùng hợp như vậy đi được rồi lúc đầu muốn cho cổ nổ hạ mang đi thi thể của ngươi xem như là ta đối với ngươi tôn trọng nhưng hiện tại xem ra thôi được rồi dịch thần lập tức nhảy ra tới vung tay lên chế tạo ra mây bạo nổ hỏa tiễn đạn bằng lễ đi qua nhất thời đem trôn ở nham thạch trong đống ủ trì hạ ổ bị tổ kể cả nham thạch cùng nhau phá hủy hầu như không còn nói như vậy tương lai tổ bị cũng sẽ không đi ra hô phong hoán vũ đi dịch thần thầm nghĩ nói chỉ là dịch thần không thấy là bị trôn sống ổ bị tổ ở mây bạo nổ hỏa tiễn đạn rơi vào nham thạch đống trên trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu tím bọc lại ủ trì hạ ổ bị tổ chợt biến mất không thấy u d ù m à kỷ cỡ tì nạ ta đã đã không chế một cái ảnh phân thân ở các ngươi cổ nổ hạ n h ì giả phụ cận chuẩn bị mây bạo nổ hóa tiến đạn nếu như nạ mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ d á m đến cầu cạn nạ bị lời nói ta cái kia ảnh phân thân ngay lập tức sẽ khởi động mây bạo nổ hóa tiến đạn ta xem các ngươi làm sao ngăn trở dịch thân chỉ cảm thấy mình tùy thời cũng có thể ngất nhưng cắn răng chịu đựng biểu hiện ra ra trang ra một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ thôi đi chớ nói mạnh miệng n g ư ơ i cái kia vũ khí chúng ta đã sờ rõ ràng ngươi thật coi chúng ta cổ n ổ hạ nghi dạ là ngồi không chúng ta đại khả tùy thời mở ra kết giới đi ngăn cản ưu d ù mạ kỷ cỡ t í nạ không thèm để ý nói rằng nhắm ngay bị liền muốn thi triển v ị thú ngọc phá hủy cầu cản nabi phải không nếu như một lần này vân bạo đạn uy lực thì phá hủy các ngươi cổ n ổ hạ trận doanh những cái này vân bạo đạn thập đ ộ i lại sẽ như thế nào đây dịch thần cười nói đương nhiên các ngươi cổ nổ hạ nì dạ liên thủ thi triển phòng ngự nhận thuật lời nói nhất định có thể ngăn trở thế nhưng một viên ngăn trở còn có quả thứ hai quả thứ ba miễn là nạ mỉ cạ i ờ mỉ nạ tổ tới thần hủy diệt không tì cầu nói ta ngay lập tức sẽ để ảnh phân thân tiếp tục tại các ngươi tru vi thả vân bạo đ ạ được rồi đã quên nói cho ngươi biết một việc ở cổ nổ hạ chung quanh cũng không chỉ là của ta ảnh phân thân còn có cả rủ dạ ảnh phân thân có của nàng trả cờ dạ t r ợ giúp ta muốn phóng thích chừng tháng mười năm hai không miếng cũng không thành vấn đề lúc này vừa vặn đem cả cà sĩ cùng nổ hạ dạ d i n đưa đi nạ m ỉ c g i ờ m ỉ nạ tổ đã trở về ủ dù mã k ỳ cờ tị nạ trước tiên đem điều này tin tức nói cho hắn biết nạ m ỉ c g i ờ m ỉ nạ tổ trước tiên mang theo ủ dù mã k ỳ cờ tị nạ rời đi nơi này c ầ u cá nạ bị lúc nào có thể nổ banh lúc này đây thất bại có thể có nữa lần thứ hai nếu như cổ nộ hạ nghỉ dạ bên kia xảy ra vấn đề thì phiền thoái rốt cuộc dọa chạy bọn họ dịch thần nội tâm đưa tới vội vàng dùng nhãn thần ý bảo cả dù dạ trợt tại chỗ biến mất cả dù dạ theo s á t mà đi qua ở dịch thần chạy ra khỏi mấy cây số ở ngoài không nói hai lời trực tiếp ké ở cả dù dạ trong lòng bởi vì hôn mê nguyên nhân ngay cả mình đầu chui ở cả dù dạ vĩ đại bên trên như thế hạnh phúc sự tình cũng không có chú ý đến cả d ù ra mặt cười tường đỏ bất quá nhưng không có đẩy ra dịch thần ngược lại đưa hắn ôm chặt hơn nàng chưa có trở về nham ẩn thôn cũng không có đi tìm cổ nổ hạ phiến phước mà là tìm một cái không ai địa phương đợi dịch thần khôi phục lại cầu cản nạ bị giữ được còn giết nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tô đệ tử ủ chỉ hạ ô bị t ổ đánh mù hắn một người đệ tử khác cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài hạ tặc cả c ả xì một con mắt xủ chỉ cạ bỏ vào sau khi tin tức này trước tiên lại phái đi một tí nham nhẫn đi qua đóng ở c à n nạ bi dù sao cũng không thể chỉ làm cho hỏa quang một người đóng ở cầu c à n nạ b i đi tiểu tử này thực sự là lợi hại c ư nhiên ngay trước cựu vĩ d ì n ụ d ì kỷ cùng tia c h ấ p vàng đem bọn họ hai cái đệ tử biến thành cái dạng này đất vàng thở dài nói thay đổi ta đối mặt nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tô đừng nói giết hắn đệ tử không bị c h ấ p nhoáng giết hết mới là lạ nhìn bên trong hơn mười người nham nhẫn c ư nhiên khoảng khắc đã bị toàn bộ giết chết hiện tại các ngươi đối với ta trọng dụng dịch thần đã không còn ý kiến phản đối đi xủ chỉ cả đắc ý nói tuy là hắn biết dịch thần tuyệt đối sẽ không cho nham ẩn thôn bán mạng thậm chí là không có hảo ý nhưng hắn vẫn không thèm để ý hắn muốn chỉ là dịch thần giúp hắn đối phó cổ n ổ hạ là đủ rồi cầu thả cầu vô tốt